các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu anh không có thói quen tra tình cảm cho người khác anh đồng ý quen với cô chỉ là nhất thời vui vẻ có thể cô còn phải xem xét lại lần nữa rốt cuộc đánh cuộc tình cảm trên người anh có đáng giá hay không chân mày tỉ mỉ nhíu lên nhẹ nhàng cán môi hồng vẻ mặt đang tương lang khổ não mang theo một tiếc u buồn hối tiếc người duy nhất không thích nhìn nét mặt buồn bực không vui của cô anh trịnh trọng giải thích Ừ, vậy thì tốt Giải thích của anh đã được tán thành của cô Cứ quyết định như vậy đi Bắt đầu từ bây giờ Chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái lui tới Để ăn mừng Chúng ta bắt đầu quen nhau Chúng ta cạn ly Vui vẻ và hả hê dâng lên Anh quên mất mình đang ở trong quán trà Còn cạn ly nữa Chúng ta nên uống trà mới đúng Hàng tương lăng bị lời nói ngớ ngẩn của anh chọc cười Bên mà ứng đỏ Lúng đồng tiền xinh đẹp đã đoạt đi hô hấp của anh Anh ngừng hơi thở lại Trái tim có cảm giác như đang điên cuồng đập Không có cách nào rơi ánh mắt khỏi mặt cô Lôi tiệu đình không kiềm được Nằm lấy tay của cô Kéo cô gần mình Lăng, nếu như hiện tại anh hôn em Em có bị sợ đến chạy trốn hay không Anh đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn cô Thân mật mình ghé gọi tên cô Lôi tiệu đình chưa từng đã bị doa chạy Anh cũng nghe ghe goi ten co loi muốn bỏ qua cơ hội hôn em nhẹ nhàng kéo cô bị kéo đến trước mắt anh anh cuối đầu ngậm chặt hai mảnh môi đỏ chân bóng độc chiếm thật lâu thật lâu sáng sớm một mảnh mờ mịt ánh sáng nhàn nhạt, nhạt dần dần lên đầu núi cũng nhanh chóng lộ ra từ giao đỉnh núi hàng tầng làng dậy sớm mặc áo ngủ màu hồng ưu nhá đứng chỗ khung cửa cao nhất mắt hạnh nhìn cảnh đẹp sáng sớm phía xa trong phòng cuối lầu của khách sạn hoàng sa tầm nhìn cực kỳ đẹp Dạy đối màu xanh lá cây bị vầy lên một mảnh sắc vàng nhàn nhạt, nhạt. Cảnh đẹp sáng sớm của mùa hạ thật sự đánh bại mùa thu. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ngón tay trắng miệng của cô đặt trên đôi môi căng mọng. Hai mảnh môi hình như còn giữ lại hơi ấm nhàn nhạt, nhạt, lôi tiệu đình hôn cô ngày hôm qua. Nụ hôn kia tốt đẹp như thế, thân mật như vậy, là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra, lãnh hội được cảm giác căn mật giữa nam và nữ. Nói ra lại buồn con kia tốt đẹp như thế Thân mật như vậy Là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra Lại anh hội được cảm giác thân mật giữa nam và nữ Nói ra lại buồn cười Cô cũng sinh đứa bé rồi Mà cũng không biết tư vị của nụ hôn Ngày hôm qua cô bị hôn Thì cả người đều ngu ngơ Được đến khi lô tiểu đình buông cô ra Thì cô đã bị hôn đến choáng váng đầu óc Thần thề mềm nhũn tựa vào trong ngực rộng rãi ấm áp của anh Ngực của anh thật là thoải mái Bị anh ôm vào trong ngực Loại cảm giác đó giống như lấy được chỗ dựa tốt nhất vậy Người luôn luôn độc lập như cô Lặng lẽ Rúc vào trong ở anh Thì ra yêu một người đàn ông Là chuyện dễ dàng như vậy Môi hồng nhà nhà thở dài Cô rời khỏi cửa bước xuống đất Xoay người đi ra khỏi phòng ngủ Đi tới phòng bếp rộng rãi tiện nghi Tự phát cho mình một tách cà phê đặc biệt Bỏ cà phê vào máy tự động nhìn cà phê Khi từ từ rót cà phê Và cái cốc màu trắng Thì hương cà phê nồng nặc. Tràn ngập cả bên trang phòng Cô cầm quai tách y Tự phát cho mình một tách cà phê đặc biệt Bỏ cà phê và máy tự động nhìn cà phê Khi từ từ rót cà phê Và cái cốc màu trắng Thì hương cà phê nồng nạc Tràn ngập cả bên trang phòng Cô cầm quai tách lên Cầm cốc cà phê đi ra ngoài Nhưng vào lúc này Phòng khách mang phong cách châu Âu cổ điển Đột ngột vang lên tính điện thoại Bòng dáng mảnh cảnh lập tức đi delay trước Để cà phê xuống nhận điện thoại Alo Vì có thể bất cứ lúc nào Cũng có thể nghe điện thoại Của người vú từ Tokyo gọi tới Hàng tầng lăng đặc biệt sao phó của khách sạn Bất kể và bất kỳ lúc nào Có điện thoại của cô Đều có thể trực tiếp chuyển vào bên trong phòng cô Không cần ngăn chặn Chào buổi sáng Giọng nói chầm chầm Mang theo điện từ đầu bên kia chuyển vào trong tay cô Anh làm sao qua điện thoại sớm như vậy Hơi kinh ngạc Cô cho là mình sẽ nghe thấy giọng người vú hoặc là giọng đó non nớt của trẻ con, không ngờ lại nghe thấy giọng nói trầm thấp. Anh có thói quen sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường chạy bộ. Hôm nay chạy bộ xong, vội lấy xe trực tiếp đến đây, muốn đón em du lịch. Ngày hôm qua, đùa cô trở về khách sạn thì anh nhờ lấy số phòng của cô. Sáng giờ hôm nay, vội đi tới đây thử vận khí một chút. Không ngờ vận số cũng không tệ lắm. Sớm như vậy sáu giờ sáng muốn đi du lịch, hai tương lang do dự nhìn sắc trời bên ngoài một chút. buổi sáng thì không khí tốt hơn, em xuống nhanh lên một chút. anh dẫn em đi xung quanh đây ăn cơm ra ngoài. anh đã tính toán rất tốt rồi, đi mua. nghe hot nhất tại đọc